Làng nọ ở xứ Mancha Mà ta chẳng cần nhớ tên Có một nhân vật Thuộc lớp những nhà quý tộc Có ngọn sáo treo trên giá làm cảnh Một cái khiên cũ kỹ Một con ngựa gầy Và một con chó săn. Bữa ăn hàng ngày của chàng Chỉ có súp bò Họa hoàn mới được thịt cừu Bữa chiều thịt hầm Thứ bảy trứng tráng Thứ sáu đậu Chủ nhật thêm con chim cầu nhỏ. Thế là đã mất đất 3 phần tư số thu nhập. Khoản tiền còn lại dùng để may mặc. Áo ngoài bằng dạ nhẹ, quần bó và giày nhung dùng trong ngày hội. Ngày thường thì quần áo may bằng một loại vải cũng khá tốt. Trong nhà có một bà quản gia ngoại tứ tuần, một cô cháu gái chưa đầy đôi mươi. Và một anh người hầu kiêm cả việc trông non ruộng vườn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con ngựa. Nhà quý tộc của chúng ta tuổi sắp xỉ ngũ tuần, thể chất tráng kiện, da thịt sắt xeo, mặt mũi xương sầu. Chàng có thói quen dậy sớm và rất thích săn bắn. Theo lời đồn, chàng mang biệt hiệu là Kinada hoặc Kessada. Và điều này, mỗi tác giả nói một khác. xong theo sự ước đoán có thể là đúng tên chàng là Kihada tuy nhiên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm tới câu chuyện biển sao trong khi kể ta không sót một điểm nào của sự thật những lúc nhàn cư cả năm cũng chẳng mấy khi thấy chàng bận rộn chàng quý tộc của chúng ta chỉ mài miệt đọc sách kiếm hiệp đến nỗi hầu như quên cả thú đi săn và công việc nhà Chàng ham mê đến mức cuồng dại bán cả một phần ruộng đất đang cày cấy để mua loại tiểu thuyết đó mang về chất đống trong nhà. Chàng thích nhất những tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Feliciano de Silva. Có những câu chữ sáng sủa và những lập luận lùng cùng trong đó như những hàng châu ngọc. Nhất là khi chàng đọc tới những lá thư tỏ tình hay thách thức đấu võ với những đoạn như sau. Lý lẽ của sự phi lý mà nương nương đã viện ra để bác bỏ lý lẽ của tôi, khiến cho lý lẽ của tôi không đứng vững nổi. Tới mức tôi không thể không than phiền về sắc đẹp của nương nương. Hoặc ông cao xanh kia, giai nhân tuyệt thế hỡi, cùng các vị tinh tú ban cho nàng phước lành và khiến nàng xứng đáng với những đức hạnh xứng đáng của nàng. Những câu văn như vậy đã làm cho chàng quý tộc khốn khổ bị mất trí. Chàng thức thâu đêm suốt sáng để cố tìm hiểu ý tứ của những câu mà giá như Aristoteles có sống lại để làm việc đó cũng phải chịu. Chàng lấy làm thắc mắc về những vết thương của Donbillianis, nghĩ rằng dù có những ông thầy thuốc giỏi đến đâu chăng nữa, mặt và khắp người hiệp sĩ này cũng phải chằng chịt vết sẹo và thương tích. Tuy nhiên, chàng khen tác giả đã khéo kết thúc cuốn sách để câu chuyện bỏ dở. Lắm lúc, chàng đã có ý định cầm bút viết tiếp như tác giả đã hứa, và chắc chắn chàng đã làm và hoàn thành công việc đó nếu thường xuyên không bị những chuyện quan trọng hơn làm bận tâm. Đã nhiều lần chàng tranh luận với cha xứ là một người thông thái tốt nghiệp ở ra về vấn đề... Ai hơn ai giữa hiệp sĩ Panperin nước Anh Cát Lợi và hiệp sĩ Amadis nước Goller. Nhưng bác phó cạo Nicolas ở trong làng thì lại cho rằng không ai bằng hiệp sĩ mặt trời. Chỉ có anh của Amadis là Don mới có thể sánh kịp. Vì chàng này có đầy đủ các điều kiện, về mặt dũng cảm cũng chẳng kém ai, lại không làm nũng và mau nước mắt như em. Tóm lại, nhà quý tộc của chúng ta chỉ biết có mỗi một việc là đọc sách, đọc từ tối đến sáng, rồi lại từ sáng đến tối. Do ngủ ít đọc nhiều, óc chàng teo đi đến nỗi mất cả trí khôn. Đầu chàng chứa toàn những chuyện hão huyền đọc trong sách. Nào là yêu thuật, đánh nhau, chém giết, thách thức. Nào là tán tỉnh, yêu đương, đau khổ, cùng bao nhiêu chuyện nhảm nhí khác. Nó ăn sâu vào đầu óc chàng đến nỗi, chàng coi tất cả những điều bịa đặt trong sách là sự thật, tưởng không có gì thật hơn trên đời này. Chàng bảo đầu lãnh Ruy Diaz là một hiệp sĩ tài giỏi, nhưng không thể đem so với hiệp sĩ gươm nóng hổi để chém đứt đôi hai ngã khổng lồ hung tợn và quái dị bằng một nhát kiếm. Chàng lại càng phục Bernardo Den Capio. đã mưu trí giết chết rodan mặc dù hiệp sĩ này được pháp thuật phù trợ giống như eculex bóp chết antio con trai thần đất chàng ca ngợi morgante tuy thuộc giống khổng lồ kiêu căng và thô bạo nhưng tính tình lại hòa nhã và lễ đổ chàng phục nhất reynaldos de montaban đặc biệt khi anh chàng này rời khỏi lâu đài đi cướp bóc lung tung thậm chí vượt biển Đánh cắp pho tượng Mahoma bằng vàng Như kể trong sách Còn đối với tên phản bội Galalon Giá như đá được nó mấy cái Thì dù có phải đổi cả bà quản ra Lẫn cô cháu gái Thì chàng cũng vui lòng Thế rồi Trong lúc đầu óc rối loạn như vậy Chàng quý tộc của chúng ta Bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng kỳ quái Mà một kẻ điên sồ trên đời này Cũng không bao giờ nghĩ ra chàng cho rằng muốn tên tuổi mình được dạng dỡ và bản thân mình giúp ích được cho nhà nước, chàng cần phải làm hiệp sĩ giang hồ, bột thương bột ngựa chu du thiên hạ, tìm kiếm chuyện phiêu lưu là những việc mà trang hiệp sĩ giang hồ đã làm như viết trong sách, binh vực kẻ hèn yếu, đạp bằng mọi gian nguy để tiếng thơm lưu truyền mãi mãi. chưa chi chàng quý tộc đáng thương của chúng ta đã mơ tưởng. Bằng cánh tay dũng mãnh của mình, xoàng ra, chàng cũng sẽ chinh phục được vương quốc Chapisoda. Và say sưa với những ý nghĩ hay ho đó, chàng vội vàng thực hiện tiểu mong ước. Thoạt đầu, chàng đánh bóng những vũ khí đã han rỉ của các cụ tổ để lại, vứt ở một xó từ hàng bao thế kỷ nay. Trong lúc hì hục lau chùi và sửa sang lại chúng, chàng bỗng phát hiện ra một thiếu sót lớn là chiếc mũ sắt. chỉ còn một nửa. chàng bèn lấy bìa cứng, mang hết tài khéo léo ra cắt một miếng đắp vào, tạo thành một cái mũ, ngòm cũng có vẻ đàng hoàng. rồi muốn thử xem nó có cứng cáp đủ sức chịu đòn không, chàng tuốt gươm chém luôn hai nhát. mới nhát đầu, cả công trình làm trong một tuần lễ bỗng chốc tan tành. thấy chiếc mũ vỡ toác một cách quá dễ dàng. Chàng chẳng khỏi lo ngại và muốn trong bảo đảm chàng gia công làm lại. Lần này, chàng ghép một cái đai bằng sắt ở bên trong và lấy làm hài lòng thấy chiếc mũ chắc chắn hơn. Tuy nhiên, chàng cũng chẳng thử lại làm gì. Coi như chiếc mũ đã tốt lắm rồi. Xong việc, chàng đi thăm con ngựa. Mặc dù con vật non thảm hại hơn cả con Gundela, chỉ có da bọc xương... Chàng cho rằng con Bustefalo của Alejandro hay con Babiaca của Đầu Lãnh cũng không theo kịp nó. Trong bốn ngày liền, chàng suy nghĩ tìm cho nó một cái tên. Vì theo ý chàng, không có lý do gì ngựa của một trang hiệp sĩ tài ba lỗi lạc lại không có một cái biệt hiệu thật là hay. Chàng muốn cái biệt hiệu đó phải nói lên sự đổi thay của nó từ một con ngựa tầm thường... trở thành con tuấn mã của một trang hiệp sĩ giang hồ và chăng một khi chủ nó đã đổi nghề thì lẽ tất nhiên nó cũng phải mang một cái tên thích hợp với công việc mới của nó sau một lần đặt rồi lại bỏ thêm rồi lại bớt chàng quyết định gọi nó là rostinante theo chàng cái tên đó hay kêu lại có ý nghĩa giới thiệu được con vật trước kia là một con ngựa tầm thường Và bây giờ, đứng đầu tất cả những con ngựa trên đời. Hài lòng với cái tên mới đặt cho ngựa, chàng cũng muốn đặt biệt hiệu cho mình. Thế là, lại mất 8 ngày nữa. Cuối cùng, chàng tự xưng là Don Quixote. Do đó, các tác giả viết về câu chuyện có thật này cho rằng, họ của chàng không phải là Quesada như nhiều người nói, mà là Qihada. nhưng chàng sực nhớ rằng trước kia hiệp sĩ amadis dũng cảm không chịu mang cái biệt hiệu cộc lốc là amadis mà lại ghét thêm tên tổ quốc vào thành amadis nước Gola với ý muốn làm cho nước mình trở nên lừng lẫy thế là chàng cũng ghét thêm tên xứ sở vào thành don quixote xứ bancha để giới thiệu nơi sinh trưởng của mình đồng thời làm dạng giỡn quê hương mình. Sau khi lau chùi vũ khí sửa chữa mũ mãng, đặt trong ngựa và trong bình một cái biệt hiệu khá oai, chàng thấy còn một việc nữa là phải tìm một tình nương. Vì một trang hiệp sĩ giang hồ không có người yêu, ví như cây không lá, không quả, như xác không hồn, chàng thầm nói. Nếu trời bắt tội, Hoặc nếu số phận ta may mắn, ta chạm chán với một gã khổng lồ. Điều thường xảy ra với các hiệp sĩ giang hồ. Ta quật ngã được nó, hoặc chém nó đứt đôi. Hoặc ta đánh bại nó và bắt nó quy hàng. Mà ta lại có một tình nương dịu hiền để bắt nó tới trình diện thì thật hay biết mấy. Ta sẽ bắt nó quỳ trước mặt nàng và nói với nàng bằng một giọng khúm đúm phục tùng. Thưa phu nhân... Tôi là khổng lồ Caraculiambro, chú đảo Malindrania, hiệp sĩ Don Quixote, xứ Mancha, mà người đời không đủ lời ca tụng, đã đánh bại tôi trong một cuộc độc chiến và ra lệnh cho tôi đến trình diện phu nhân để tùy phu nhân định đoạt số phận của tôi. Ôi! Chàng hiệp sĩ của chúng ta sung sướng biết bao, Sau khi thốt lên những lời lẽ hùng hồn như vậy, và nhất là sau khi đã tìm được người đẹp để đặt tên. Theo lời đồn, đó là một cô thôn nữ xinh xắn ở làng bên. Có một thời kỳ chàng đã phải lòng, mặc dù cô này không hề biết chàng, và cũng chẳng đoái hoài đến chàng. Tên cô là Andosa Lorenzo. Chàng thấy cô ta xứng đáng để chàng thờ phục. muốn cho tên cô nương xứng với tên chàng và cũng na ná tên các công chúa công nương chàng bèn gọi cô là Dulcenia làng Tobosto vì cô sinh ra ở Tobosto. theo chàng cái biệt hiệu đó nghe êm tai hay tuyệt và cũng có ý nghĩa như cái biệt hiệu của chàng và của con ngựa sau khi chuẩn bị xong xuôi Don Quixote muốn bắt tay ngay vào hành động. Chẳng nghĩ rằng mình sẽ có tội với đời nếu chỉ hoãn việc trả thù cho những người bị xúc phạm, bênh vực kẻ hèn yếu, uốn nắn những điều sai trái phi lý, đả phá mọi lạm dụng bất công. Thế rồi vào một trong những ngày tháng 7 nóng đực nhất, trời chưa tỏ, chẳng nói với ai và cũng chẳng ai hay. Don Quixote khoác vũ khí vào người. Nhảy lên lưng con rostinante, đầu đội mũ sắt, một tay ôm khiên, một tay vác giáo, lèn cổng sau, ra thẳng ngoài đồng, vô cùng sung sướng, thấy bước đầu thuận lợi. Nhưng vừa mới lên đường, chàng chợt nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp, khiến chàng suýt bỏ giờ sự nghiệp mới bắt đầu. Chàng nhớ là mình chưa được phong tước hiệp sĩ, và chiều theo luật lệ của giới hiệp sĩ Giang Hồ, Chàng chưa thể và cũng chưa được đỏ sức với bất cứ một hiệp sĩ nào khác. Và lại, dù có được phong tước rồi, chàng vẫn là lính mới. Chưa có một biểu hiện nào trên khiên khi chàng còn chưa lập được chiến công hiển hách. Những ý nghĩ đó khiến chàng trở nên do dự song tính điên rồ đã giúp chàng thắng mọi trở ngại. Chàng định bụng khi gặp người đầu tiên. Chàng sẽ nhờ phong tước hiệp sĩ cho, giống những hiệp sĩ khác đã làm như kể trong sách. Còn về vũ khí, chàng sẽ lau chùi thật bóng chờ dịp. Nghĩ vậy, chàng thấy yên tâm và lại tiếp tục lên đường. Chàng để mặc con ngựa tự do chọn hướng, nghĩ rằng làm như thế mới đúng là đi tìm những chuyện phiêu lưu. Chàng hiệp sĩ mới mẻ của chúng ta vừa đi vừa nói một mình. Chắc chắn là sau đây, lúc ra sách nói về những chiến công của ta, tác giả sẽ viết như sau trong đoạn kể về buổi sớm đầu tiên ta xuất hành. Khi vầng hồng vừa mới trăng những sợi tơ vàng tuyệt đẹp lên mặt trái đất bao la, khi những con chim non có những bộ lông cánh sạc sỡ, vừa cất tiếng hót véo von chào mừng đảng dạng đông, rời bỏ chiếc giường của Đức Lăng Quân hay ghen, để hiện ra ở chân trời xứ mancha khi đó hiệp sĩ chữ danh don quixote xứ mancha rời bỏ chăn ấm đệm êm cưỡi quan tuấn mã chữ danh Rocinante băng qua cánh đồng Montien xa xưa nổi tiếng quả thật là lúc này don quixote đang đi trên cánh đồng Montien. chàng lại nói tiếp ôi Thời đại hạnh phúc, thế kỷ hạnh phúc sẽ được biết tới những chiến công huy hoàng của ta. Những chiến công đáng được khắc vào bảng đồng bia đá trong muôn đời sau ghi nhớ. Hỡi nhà chép sử Uyên Bác sẽ viết về cuộc đời thần kỳ của ta. Dù người là ai chăng nữa, xin chớ quên Rosinante tuyệt vời, người bạn đồng hành mãi mãi trung thành của ta. Rồi như một người thực sự si tình, Don Quixote lại nói Ôi, công chúa dulcinea, chủ nhân của trái tim nô lệ này Ta rất đau lòng vì nàng đã xua đuổi ta, không cho ta được đến trình diện trước sắc đẹp của nàng Xin nàng hãy đoái hoài tới kẻ vì nàng mà chịu bao nỗi đắng cay Chàng vừa đi vừa nghĩ vơ vẩn hết chuyện này sang chuyện khác theo đúng kiểu cách lời lẽ đã học được ở trong sách. Chàng cứ thùng thẳng bước một trong khi trời nắng như thiêu như đốt đến mức đủ làm cho bộ óc của chàng tan ra nước đều như nó còn có chút ít nào ở trong sọ. Hầu như là suốt ngày hôm đó không xảy ra chuyện gì đáng kể trên đường. Don Quixote đã thất vọng vì... chàng muốn gặp ngay tức khắc đối thủ để thử cánh tay dũng mãnh của mình. Có tác giả viết chuyện phiêu lưu đầu tiên của chàng đã xảy ra ở cảng Lapice. Có tác giả lại cho cuộc mạo hiểm của chàng bắt đầu từ những chiếc cối say gió. Theo chỗ chúng tôi xác minh và tìm thấy trong biên niên sử của Sư Mancha, thì vào lúc hoàng hôn ngày hôm đó, Cả chàng hiệp sĩ Don Quixote lẫn con tuấn mã Rosinante đều mệt nhoài và đói lạ. Don Quixote bèn nhìn quanh nhìn quần xem có tòa lâu đài hoặc túp lều nào của những người chăn cửu không để nghỉ chân và kiếm cái ăn cho no bụng. Thì thấy cách đường cái không xa có một quán trọ. Chàng tưởng đâu nhìn thấy một ngôi sao dẫn chàng thẳng tới trước cổng mà vào tận lâu đài của đấng cứu thế. Thế rồi, chàng vội thúc ngựa và tới nơi vào lúc sầm tối. Tình cờ, lúc đó có hai cô gái đứng chơi ở trước quán trọ. Hai ả này non chẳng phải là thiện nhân. Họ đi Sevilla cùng với một đám lái la và nghỉ trọ tại đây. Đối với chàng hiệp sĩ giang hồ của chúng ta, tất cả những điều suy nghĩ hay những cảnh nhìn thấy đều diễn ra như là trong sách mà... chàng đã đọc nhìn cái quán trọ chàng tưởng tượng ngay ra một tòa lâu đài với bốn ngọn tháp và những mái gác chuông hình chóp bằng bạc sáng loáng với cầu rút và hào sâu với tất cả những cái người ta thường tả Kyoto đinh ninh là một tòa lâu đài. Chàng dừng ngựa lại, chờ xem có chú lùn nào ra đứng trên thành thổi kèn báo hiệu có hiệp sĩ tới không. Chờ mãi chẳng thấy mà con Rosinante có vẻ muốn xúc vào tàu ngựa. Chàng bèn đi lại và bắt gặp hai cô ả nói trên. Chàng nghĩ ngay, đó là hai tiểu thư xinh đẹp hoặc hai phu nhân khuê cát. đang đứng chơi trước cổng lâu đài. Lúc này có một anh chăn lợn thổi tù và gọi đàn xúc vật về. Don Quixote lại tưởng đó là chú lùn báo tin chàng tới và rất lấy làm hài lòng. Chàng tiến lại gần hai cô gái nọ. thấy Don Quixote mặc áo giáp, tay giáo, tay khiên, hai ả sợ quá định chạy vào trong quán trọ. Don Quixote thấy thế lại nghĩ là họ muốn lánh mặt. chàng bèn nhấc cái lưỡi chai bằng bìa cứng để lộ khuôn mặt khô khẳng đầy bụi rồi nói với một vẻ hòa nhã bằng một giọng ôn tồn xin hai tiểu thư chớ làng tránh và ngại ngùng chi những người thuộc dòng hiệp sĩ như tôi không được phép xúc phạm tới bất cứ ai nhất là đối với những tiểu thư khuê các như hai nàng trong khi don quixote nói Hai cô ả cố nhòm mà khuôn mặt bị cái lưỡi chai che lấp. Đến khi thấy gọi mình là tiểu thư, một danh từ thật xa lạ với nghề nghiệp của họ, hai người không nín được cười, khiến Don Quixote phải phát cáu lên, chàng nói. Tôi thiết tưởng có sắc đẹp chưa đủ, mà còn cần phải có ý tứ. Vô cớ mà cười là vô duyên. Nhưng tôi nói vậy, không phải để cho hai nàng phiền lòng Phật ý đâu. Vì tôi chỉ có một mong ước là được phụng sự hai nàng thôi. Ngôn ngữ khó hiểu và thái độ của chàng hiệp sĩ làm cho hai cô gái để càng cười dữ và Don Quixote càng thêm bực mình. Giữa lúc đó, chủ quán bước ra. Đó là một con người đẫy đà tính tình dĩ hòa vi quý. Nhìn hình thù xấu xí của Don Quixote và những vũ khí kỳ dị của chàng nào là yên cương giáo khiên áo giáp lão ta cũng muốn cười quá nhưng lão lại sợ cái bộ máy chiến tranh đó hơn nên vội lấy giọng lễ phép nói nếu hiệp sĩ chỉ cần tìm chỗ nghỉ ngơi mà không cần giường ngủ quả thật là trong quán trọ này không có một cái nào cả chúng tôi xin tươm tất thấy thái độ nhũn nhặn của quan trấn thành don quixote trông chủ quán hóa ra quan trấn thành đó thì Don Quixote đáp: Thưa quan chấn thành, đối với tôi thế nào cũng được, vì rằng đồ trang sức của tôi là vũ khí và nghỉ ngơi là chiến đấu không ngừng. Thấy Don Quixote xưng hồ như vậy, chủ quán lại nghĩ rằng chàng tưởng mình là người Castilla. Lão vốn sinh trưởng ở Andalusia, tại vùng bãi biển San Luca. Là một tay rảo quyệt không kém gì các cô bật tích nghịch như là chú học trò hay một thị đồng. Lão bèn trả lời. Nếu vậy, giường của ngài phải là đá cứng, giấc ngủ của ngài là thức thâu đêm. Nếu quả như thế, xin mời ngài xuống ngựa. Trong túp lều này, chắc chắn ngài sẽ có dịp thức cả năm liền, nói chi một tối. Rồi lão tới giữ bàn đạp yên ngựa. Don Quixote bước xuống một cách khó khăn mệt nhọc, như một người từ sáng đến giờ chưa có hạt gì trong bụng. Chàng dặn chủ quán phải chăm sóc con Rocinante vì đó là con ngựa hay nhất trên đời này. Lão chủ quán nhìn con vật, thấy nó cũng không đến mức như chủ nhân của nó khoe, thậm chí không được nửa phần. Lão dắt nó vào chuồng rồi quay trở ra xem ông khách mời có cần gì không, thì đã thấy Hai cô gái đang giúp Don Quixote cởi bộ áo giáp và vũ khí. Lúc này, họ làm lành với chàng rồi. Sau khi đã cởi được hai tấm giáp che ngực và lưng, họ loay hoay mãi, không sao rút được tấm giáp che cổ và cái mũ có những dải màu lục thít chặt vào đầu. Họ muốn cắt những cái dải vì không gỡ được nút, nhưng Don Quixote không chịu. Thế là cả đêm... Chàng cứ đội sùm sụp cái mũ ở trên đầu, nòm thật là tức cười. Nhìn hai cô gái cởi áo giáp cho mình, Don Quixote ngỡ rằng đó là những phu nhân quý phái ở trong lâu đài. Chàng bèn cất giọng duyên dáng đọc mấy câu trong một bản tình ca. Chưa có một hiệp sĩ nào được những người đẹp chăm sóc chu đáo như Don Quixote khi chàng từ quê nhà tới đây. Có các vị tiểu thư săn sóc chàng và các nàng công chúa trông coi Rosinante của chàng. Thứ hai bà, chàng nói tiếp. Rosinante là tên con ngựa của tôi, còn Don Quixote Mancha chính là tôi. Thực ra, tôi không muốn xưng danh trước làm gì, để sau đây những chiến công của tôi sẽ giới thiệu tôi. Nhưng vì tức cảnh mà tôi đã đọc mấy câu tình ca của Lanzarote, do đó hai bà đã sớm biết tên tôi. Nhưng rồi có lúc hai bà sẽ truyền lệnh cho tôi, và khi đó cánh tay dũng mãnh này sẽ tỏ ra sẵn sàng làm đẹp lòng hai bà. Hai cô gái nọ sinh ra đâu phải để nghe những lời nói văn hoa đó nên cứ lẳng thinh. Họ chỉ hỏi chàng có ăn gì không? Có gì tôi ăn nấy. Don Quixote đáp Thế nào cũng xong Hôm đó là ngày thứ sáu Trong quán chẳng có món gì trừ mấy con cá nhép Chủ quán hỏi Don Quixote có ăn thứ cá đó không Vì chẳng còn loại nào khác Nhiều con cá nhỏ Bằng một con cá lớn Don Quixote đáp Cũng như Mười tờ giấy một đồng Bằng một tờ mười đồng Và chăng Có khi càng nhỏ lại càng ngon, ví như thịt bê mềm hơn thịt bò, thịt dê non thì lại ngon hơn thịt dê già. Thôi, có gì cứ mang ra đây, kẹo làm cái nghề vác nặng này mà đói bụng thì chẳng kham nổi. Lão chủ bày bàn ăn trước quán trọ cho mát rồi bưng ra một đĩa cá khô, cũng không ra kho mà cũng trắng ra nấu. Một cái bánh mì đen thui và rắn chắc những vũ khí của chàng hiệp sĩ. Don Quixote ngồi vào bàn ăn. Đến lúc này thì thật không nhịn được cười nữa. Cái mũ sùm sụp trên đầu khiến chàng không sao đưa được thức ăn vào mồm. Và một cô gái phải bón cho chàng. Đến lúc uống thì chịu chết. Cuối cùng, chủ quán phải kiếm một cái cần cho Don Quixote ngậm một đầu. Còn đầu kia lại đổ rượu vào. Chàng hiệp sĩ làm tất cả những việc đó một cách nhẫn nại, chỉ lo giữ những giải mũ khỏi đứt. Vừa lúc đó, có một anh hoạn lợn tới, vừa đi vừa thổi ống trúc. Sự kiện mới này khiến Don Quixote càng tin chắc là mình đang ở trong một tòa lâu đài nổi tiếng nào đó, ngồi ăn có dàn nhạc. Và cá nhép đối với chàng là món hương ngư. bánh mì làm bằng tiểu mạch hai cô gái là những phu nhân quý phái chủ quán là chủ nhân lâu đài chàng lấy làm hài lòng về quyết định ra đi của mình duy có một điều còn làm chàng phải áy náy là tới nay chàng vẫn chưa được phong tước hiệp sĩ mà chưa gia nhập giới hiệp sĩ thì chưa thể nói là chính thức đi phiêu lưu giang hồ được ý nghĩ đó làm don Quixote bứt rứt Chàng ăn qua loa cho xong bữa, rồi mời chủ quán vào chuồng ngựa phục xuống trước mặt hắn và nói Thưa hiệp sĩ dũng cảm, tôi sẽ không đứng dậy chừng nào ngài chưa chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi. Việc làm của ngài sẽ được ca tụng và mang lại lợi ích cho người đời. Nhìn Don Quixote quỳ dưới chân và trước những lời lẽ như vậy, chủ quán lúng túng không biết ăn nói ra sao. Một bên nằn nì mời đứng dậy, một bên thì khăng khăng không nghe. Cuối cùng, chủ quán đành phải nhận lời. Thưa Ngài, tôi đã biết là có thể trông cậy vào tính hào hiệp của Ngài. Đôn Kiều Tê nói tiếp. Điều thỉnh cầu của tôi mà Ngài đã vui lòng chấp nhận như sau này. Xin Ngài cho phép tôi được thức cả đêm nay trong tiểu giáo đường của Lâu Đài để chờ thụ phong. Và sáng sớm mai, xin Ngài... Phong tước hiệp sĩ cho Điều mà tôi vẫn mong mỏi Để tôi có thể đi chu du thiên hạ Tìm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm Cứu khốn phò huy Làm nhiệm vụ của những người hiệp sĩ giang hồ Mà tôi hằng mong ước Như trên đã nói Lão chủ quán là một tay bợm già Mới đầu Hắn chưa tin hẳn là Don Quixote mất trí Nhưng sau khi nghe chàng nói Hắn không còn nghi ngờ gì nữa Và để trêu Don Quixote một mẹ cho vui, hắn làm ra vẻ tán thành. Hắn bảo Don Quixote rằng ước mong thỉnh cầu của chàng là chính đáng, rằng những hiệp sĩ chân chính diện bạo khôi ngô như chàng đương nhiên phải có những hoài bão lớn lao như vậy. Hắn huênh hoang rằng thổi trẻ hắn cũng đã từng làm cái nghề vinh quang này đi khắp đó đây tìm kiếm chuyện bạo hiểm. hắn đã tới vùng penchen ở malaga các hòn đảo ở rian compac ở vesuvius máng dẫn nước ở segovia vườn ô liu ở valencia Rondia ở Canada, bãi biển san luca sở nuôi ngựa sống ở cordoba các quán rượu ở toledo và nhiều nơi khác nữa bằng đôi chân nhanh nhẹn và đôi tay khéo léo Đến đâu hắn cũng gây ra chuyện rắc rối như là đi mò đàn bà khóa, tán tỉnh gái tân, lừa dối trẻ thơ, khiến hầu hết các tòa án ở Tây Ban Nha đều nhẵn mặt hắn. Cuối cùng, hắn trở về lâu đài này, sống bằng của cải của mình và của người khác, tiếp đón tất cả các hiệp sĩ giang hồ, bất kể phẩm giá và hoàn cảnh của họ, chỉ vì hắn quý mến họ và cũng vì họ chia sẻ tiền nong với hắn để đền bù tấm lòng tốt của hắn. Và hắn lại nói thêm rằng, ở trong lâu đài này, không có tiểu giáo đường để thức đêm chờ thụ phong vì hắn đã phá đi để xây lại để cho nó to đẹp hơn. Nhưng hắn biết rằng, khi cần, có thể thức ở đâu cũng được. Và đêm nay, Don Quixote có thể làm việc đó ngay trong sân lâu đài, chờ sáng mai sẽ tiến hành những nghi lễ cần thiết. chàng sẽ được phong tước và sẽ trở thành hiệp sĩ như mọi hiệp sĩ khác trên đời này. hắn lại hỏi don quioto có tiền không don quioto trả lời không vì chưa hề thấy sách nói có hiệp sĩ giang hồ nào mang theo lộ phí cả ôi ngài lầm rồi chủ quan nói sở dĩ sách không đề cập tới vì tác giả cho rằng không cần thiết nói lên một điều đã quá hiển nhiên là phải mang theo tiền và sơ mi chớ nên vì thế mà nghĩ rằng các hiệp sĩ không mang ngài có thể chắc chắn rằng Cả những hiệp sĩ giang hồ có tên tuổi trong sách đều mang rất nhiều tiền phòng khi hữu sử, Họ còn mang theo cả sơ mi và một hộp thuốc cao để duyệt những vết thương. Vì một khi đánh nhau bị thương giữa nơi đồng không bông quạnh, hỏi rằng tìm đâu ra người chữa chảy. Trừ phi có ông bạn là pháp sư phái một thị nữ hay một chú lùn nào đó cưỡi mây đạp gió mang đến trong một lọ nước thần, uống một giọt, mọi vết thương lành tức khắc. Như thế không hề bị đau đớn bao giờ. Nhưng mà vì cái việc đó không xảy ra, nên các hiệp sĩ vẫn phải bảo giám mã của họ mang theo tiền và các thứ cần thiết khác như băng cuốn và thuốc cao. Còn hiệp sĩ nào không có giám mã theo hầu? Điều này cũng hiếm thôi. Thì bản thân họ có một cái túi hai ngăn, trong đó có đầy những thứ đó, đeo một cách kín đáo ở hông ngựa. Như thể trong túi đựng những vật gì quan trọng lắm. Ngoài trường hợp này ra, các hiệp sĩ giang hồ không được đeo túi. Bởi vậy, tôi khuyên ngài. Hơn thế nữa, tôi ra lệnh cho ngài như ra lệnh cho đứa con đỡ đầu. Phải làm ngay và không được đi đâu nếu không có tiền và không có sự chuẩn bị phòng thân. Ngài sẽ thấy điều đó là hay vô cùng. Don Kiều tề hứa làm ngay. Tới đây, chủ quán bảo chàng vào trong sân bên cạnh quán trọ để chờ phong tước. Don Quixote thu nhặt vũ khí xếp thành một đống trong cái an cho súc vật ăn ở gần giếng, rồi tay khiên tay giáo với một vẻ mặt hiên ngang, chàng bắt đầu đi đi lại lại trước cái an. Lúc này trời đã tối hẳn. Chủ quán trở vào nhà kể với đám khách trọ về sự điên rồ của Don Quixote, về đêm chờ thụ phong của chàng. và lễ phong tước hiệp sĩ mà chàng đang mong đợi. Mọi người lấy làm lạ, kéo nhau ra xem. Họ đứng xa nhìn lại, thấy chàng tư thế ung dung. Khi đi bách bộ, lúc tựa vào ngọn giáo, đứng nhìn đăm đăm đống vũ khí. Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc khiến mọi cử chỉ của Don Quixote đều rõ một một. Lát sau, có một bác lái la ở trong quán Giaston, định cho la uống nước muốn vậy thì phải bỏ đống vũ khí xếp ở trong cái an thấy con người tới don quixote thét to hỡi hiệp sĩ liều lĩnh định tới gần những vũ khí của con người dũng cảm nhất trong số người mang cơm bất kể ngươi là ai hãy coi chừng việc làm của mình và chớ đụng vào nếu không muốn mất mạng vì sự liều lĩnh đó bạc lai là nào có để ý đến lời nói của don quixote kể ra bác ta không nên cưỡng thìa hơn vì điều đó chỉ có lợi cho bản thân trai lại bác bê cá đống vũ khí quẳng ra xa thấy vậy don quiote ngước mắt lên trời tập trung ý nghĩ vào nàng dulcinea và nói nương tử ơi nàng hãy hỗ trợ cho kẻ nô lệ này trong cuộc đỏ sức đầu tiên xin nàng hãy ủng hộ và che chở cho trong giờ phút nghiêm trọng đầu tiên này. Nói rồi chàng bỏ chiếc khiên xuống, hai tay cầm giáo phang vào đầu bác lái la một phát mạnh đến nỗi bác tà lăn cảnh ra đất. Và nếu Don Quixote bồi thêm một nhát nữa, chắc chắn sẽ chẳng cần phải mời thầy thuốc đến để mà làm gì. Xong việc, Don Quixote khuân đống vũ khí xếp lại tử tế trong cái an, tiếp tục đi bách bộ. bình thản như trước lát sau có một người khác ra sân định cho lửa uống nước không biết chuyện đã xảy ra vì bác lái la bị đòn vẫn nằm chết giấc thấy lại có hai người đến bê đống vũ khí của mình đi chẳng nói chẳng rằng và cũng chẳng cầu cứu ai nữa don quixote bỏ chiếc khiên xuống như lần trước giơ cao ngọn giáo phang luôn mấy cái khiến cái đầu của anh chàng này bị vỡ bốn chỗ nghe tiếng kêu cứu chủ quán và mọi người chạy ùa tới trước tình hình đó don quixote một tay ôm khiên tay kia nắm đốc gươm nói hỡi nương tử xinh đẹp nguồn sức mạnh cho trái tim yếu đuối của ta đã đến lúc nàng phải tiếp sức cho vì kẻ hiệp sĩ si tình này đang gặp một chuyện quá lớn lao nói xong Don Quixote cảm thấy mình có một sức mạnh ghê gớm, giả sử tất cả các lái la trên đời xông tới, chàng cũng không lùi nửa bước. Bạn bè của hai bác lái la bị đòn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bèn đếm đá như mưa vào người Don Quixote. chàng hiệp sĩ cứ đứng tại chỗ, cô lấy khiên che thân, không dám rời khỏi cái an và đống vũ khí của nửa bước. Chủ quán cô hét to bảo họ dừng tay vì như y đã nói Don Quixote là một kẻ điên rồ mà đã điên thì có thể giết người nhưng không bị tội Don Quixote còn hét to hơn gọi cả bọn là lũ hèn nhát phàn phúc còn lão quan trấn thành là một tên đê tiện một hiệp sĩ bẩm sinh xấu xa đã để cho người ta đối xử tồi tệ với các hiệp sĩ giang hồ và nếu như chàng đã được phong tích hiệp sĩ rồi thì chàng sẽ cho biết tay nhưng thôi don quixote nói ta không thèm chấp những kẻ thô bạo xúc sinh có giỏi cứ lại đi ném đá và đánh ta đi các người sẽ phải trả giá đắt vì đã tỏ ra ngu xuẩn và láo xược câu nói cứng cỏi và hiên ngang của don quixote khiến mọi người phải chùn thêm vào đó là những lời khuyên can của chủ quán nên cả bọn dừng tay không ném đá nữa Don mặc cho họ khiêng hai người bị thương đi tiếp tục canh gác đống vũ khí bình thản và ung dung như trước lão chủ quan đã thấy ngại những trò của don Quixote và muốn rút ngắn lại bằng cách sớm phong tước cho chàng để tránh những chuyện lồi thổi khác hắn bèn tiến lại gần don Quixote, xin lỗi về sự láo xược của đám người thấp hèn mà hắn không hề biết rằng những kẻ đó đã bị chừng trị thích đáng vì sự liều lĩnh gây ra. Hắn nhắc lại rằng, trong lâu đài không có tiểu giáo đường, nhưng điều đó cũng không cần thiết. Theo chỗ hắn biết, tất cả nghi lễ phong tước hiệp sĩ chỉ bao gồm việc đập mấy nhát vào gáy và vào lưng người thụ phong bằng sống gươm, và việc đó có thể tiến hành ngay giữa cánh đồng. Hắn nói thêm là đêm chờ thụ phong đã kết thúc, vì Don Quixote đã thức quá 4 tiếng đồng hồ, trong lúc chỉ cần có hai tiếng. Nghe chủ quan nói, đôn kiểu tin ngay. Chàng tỏ ý sẵn sàng tuân theo và yêu cầu quan Trấn thành làm càng nhanh càng tốt. Một khi đã được phong tước hiệp sĩ, nếu còn bị tấn công, chàng sẽ tiêu diệt hết cả lũ trong lâu đài chỉ chứa những người mà quan chấn thành yêu cầu tha cho. Biết thần biết phận, quan chấn thành, tức là chủ quán vội vã đi lấy cuốn sổ ghi tiền sơm và lúa mạch Bán cho đam lai la Bảo một chú bé cầm mẩu nến Rồi gọi cả hai cô gái đã nói ở trên Cùng tiến lại chỗ Don Quixote Hắn ra lệnh cho chàng quỳ xuống Rồi vừa lẩm nhẩm đọc trong cuốn sổ Như thể là ta cầu kinh Hắn vung tay dùng sống gươm Đện hai nhát khá mạnh Vào gáy và lưng Don Quixote Bồm hắn vẫn lẩm nhẩm Xong việc, chủ quán bảo một cô đeo gươm Cho Don Quixote Cô này vừa làm vừa cố giữ vẻ nghiêm nghị, vì quả thật, lễ phong tước này đáng tức cười. Tuy nhiên, vì đã được mục kích những chiến công của chàng hiệp sĩ mới này, nên mọi người đâm trùn. Đeo xong khươm cho Don Quixote, cô nói với chàng. Cầu chúa phù hộ cho chàng gặp nhiều may mắn trong những cuộc đỏ sức. Don Quixote hỏi tên cô nàng để biết được người mình hàm ơn là ai. và để sau đây một khi lập được chiến công bằng cánh tay dũng mãnh của mình sẽ dành cho cô một phần vinh quang cô gái khiêm tốn đáp rằng tên cô là tolosa con một bác chữa giày ở phố sancho biennae tỉnh toledo rằng bất cứ ở đâu cô cũng sẵn sàng hầu hạ chàng don quixote cảm động nói xin nàng hãy vì tôi Mà vui lòng lấy tên là Dona Tulosa. Cô gái nhận lời. Đến được cô gái kia tới xỏ đinh thúc cửa. Don Quixote cũng lại hỏi tên. Cô đáp là Molinera, con một người say bột lương thiện ở Tankekira. Don Quixote cũng lại yêu cầu nàng lấy tên là Dona Molinera và hứa là sẽ đền ơn nàng. Sau khi những nghi lễ có một không hai đã được cử hành một cách nhanh chóng, Don Quixote muốn ra đi ngay, tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Chàng vội thắng yên cương cho con Rosinante, nhảy phát lên, rồi đến ôm hôn chủ nhân tòa lâu đài. Cảm ơn về việc đã được phong tước, và còn nói nhiều câu lạ lùng không sao kể xiết. Thấy chàng ra đi chủ quán bừng sơn, vội đáp lễ đôi lời ngắn ngủi, Nhưng cũng rất văn vẻ, và chẳng buồn hỏi tiền chọn nữa. Lão mời chàng đi ngay. Don Kiêu Tê ra đi lúc trời vừa sáng. Trong lòng hân hoan phấn khởi vì đã được phong tước hiệp sĩ. Chàng vừa ngồi, vừa nhún nhảy, khiến cho cả cái yên ngựa cũng nhún nhảy theo. Nhưng chợt nhớ tới những lời của chủ quán khuyên là phải mang những vật cần thiết phòng thân, đặc biệt là tiền nong và áo sơ mi. Chàng bèn trở về nhà lấy, đồng thời để kiếm một giám mã theo hầu. Chàng định tâm là chọn bác nông dân ở cạnh nhà. Bác này nghèo và đông con, nhưng làm giám mã cho hiệp sĩ thì thật là hợp. Nghĩ vậy, chàng quay ngựa về làng. con Rosinante nhớ đường cũ phi nước đại, bốn vó như bay là là trên mặt đất. Mới đi được một quãng, bỗng từ trong khu rừng bên tay phải có tiếng yếu ớt vọng ra, nghe như là tiếng người kêu than. Thế vậy, Don Quixote nói: "Ơn trời run rủi khiến cho ta gặp cơ hội làm tròn nghĩa vụ và hưởng những kết quả của sự thiện chí. Những tiếng kêu la này chứng tỏ có kẻ nào gặp nguy biến đang cần ta cứu giúp đây." Nói rồi, Don Quixote rẽ ngựa vào rừng hướng theo phía có tiếng kêu vọng lại. Đi được một quãng, thấy một con ngựa cái buộc một cây sồi và một chú bé chạc 15 tuổi mình trần bị trói vào một cây khác. Chính chú bé này đang kêu khóc. Một lão chủ trại thân hình lực lưỡng, tay cầm thắt lưng ra, đang quật túi bụi vào người chú, vừa đánh vào quát mắng vừa khuyên nhủ. Cầm bồm đi, mở to mắt ra. Chú bé đáp, lạy ông chủ tôi xin chừa lạy chúa tôi xin chừa Và tôi hứa từ nay về sau sẽ trông coi đàn cừu cẩn thận hơn. Trước cảnh tượng đó, Don Quixote nổi giận nói. Anh chàng hiệp sĩ thô bạo kia, đánh một người không có khả năng chống đỡ là một điều xấu xa. Hãy lên, lên ngựa đi và cầm lấy giáo. Tên chủ trại này cũng có một con giáo tựa vào thân cây buộc con ngựa cái. Ta sẽ cho người biết việc người đang làm là hèn nhát. Tên chủ trại bỗng dưng thấy một người vũ trang từ đầu đến chân vung giáo trước mặt. Hắn sợ chết khiếp, vội ngọt ngào nói. Dạ thưa ngài hiệp sĩ, thằng bé bị tôi đánh đây là đầy tớ của tôi. Nó chăn cừu cho tôi, làm ăn liếu láo lắm, nên cứ mỗi ngày tôi lại mất một con. Tôi phạt nói về tội bất cần, nói đúng hơn là về tội ăn cắp. Thì nó đổ ăn cho tôi là hành hạ nó để quỳ tiền công. Tôi xin thề với chúa và với linh hồn tôi rằng Nó nói dối đó Tên đề tiện này dám nói dối cả ta Đồn kiều tề thét lên Ta sẽ xuyên ngọn giáo này qua người Mỹ ngay bây giờ Chớ có nhiều lời Hãy trả ngay tiền công cho thằng bé Nếu không Vì đấng thượng đế chỉ vì muôn loài Ta sẽ tiêu diệt mi tức khắc Cởi Cởi trói ngay cho nó Tên chủ trại cúi đầu không dám hé răng vội vàng cởi trói cho chú bé don Quixote hỏi số tiền công chủ còn thiếu là bao nhiêu chú bé thưa rằng chủ còn nợ 9 tháng công mỗi tháng là 7 đồng don Quixote nhân lên thành 63 đồng chàng bảo chủ trại muốn sống thì phải trả ngay tên này sợ hãi đáp rằng đúng như y đã thề thực ra y đã thề câu nào đâu số tiền không nhiều đến thế Vì y đã chi cho chú bé ba đôi giày và một đồng để trích máu hai lần khi chú ốm. À, được rồi. Don Kiều vặn lại. Nhưng việc thằng bé phải chịu roi vọt, mặc dù nó không có tội tình gì, cũng đủ bù vào số tiền giày và tiền trích máu rồi. Nó làm rách ra giày của ngươi, thì ngươi làm rách ra thịt của nó. Người ta trích máu nó khi nó đau ốm, thì ngươi trích máu nó khi nó mạnh khỏe. Như vậy là hòa. Dạ thưa ngài hiệt sĩ, có điều đáng tiếc là tôi không có sẵn tiền ở đây. Xin cho André đi với tôi về nhà, tôi sẽ trả đủ ạ. Đi với ông ấy nữa Chú bé dãy nẻ lên. Thưa ngài, tôi không dám, vì nếu không có ai, ông ấy sẽ đánh tôi như tử.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 Thì ngươi chích máu nó khiến nó mạnh khỏe. Như vậy là hòa. Thưa ngài hiệp sĩ, Có điều đáng tiếc là tôi không sẵn tiền ở đây. Xin cho André đi với tôi về nhà, tôi sẽ trả đủ. ạ Đi với ông ấy nữa. Chú bé dãy này. Thưa ngài, tôi không dám, Vì nếu không có ai, ông ấy sẽ đánh tôi như tử. Hắn không dám thế đâu. Don Quixote đáp. Qua lệnh của ta, hắn sẽ phải để biễn là hắn lý danh dự của người hiệp sĩ ra thề. Ta sẽ để cho hắn đi. Ta bảo đảm hắn sẽ trả. Xin, xin ngài nghĩ lại cho. Chú bé nói. Ông chủ tôi không phải là hiệp sĩ và cũng chẳng thuộc dòng hiệp sĩ nào hết. Đó là ông nhà giàu Juan Andudo ở Quintana. Không sao. Don Quixote đáp. dòng họ Andudo cũng có thể có người làm hiệp sĩ được chứ và chăng con người ta tốt xấu là do mình cả thôi quả như là ngài nói Andres thưa nhưng ông chủ nhà tôi thì tốt ở cái chỗ nào một khi ông ta cướp của cướp công của tôi ta không cướp của cướp công của em đâu chủ trại đáp em cứ đi theo ta Xin lấy răng dự của tất cả các dòng hiệp sĩ trên đời này mà thề rằng Chẳng những ta sẽ trả em đầy đủ mà còn nhiều hơn thế nữa cơ Ta không đòi hỏi phải trả nhiều hơn Don Quixote nói Chỉ cần ngươi trả đủ số tiền Hãy làm đúng lời hứa Nếu không ta sẽ quay trở lại tìm băng được để trị tội Dù cho ngươi có tài bay lên trời hay là chui xuống đất Còn nếu ngươi muốn biết ta là ai Để thấy sự cần thiết phải thi hành tức khắc lệnh của ta, thì hãy nghe đây. Ta là hiệp sĩ dũng cảm Don Quixote, tướng Mancha, chuyên đi bênh vực những kẻ hèn yếu và ngăn chặn những điều sai trái. Phải nhớ làm đúng lời hứa, nếu không ta sẽ trị tội. Nói rồi, Don Quixote thúc ngựa ra đi. Tên chủ trại trông theo cho tới khi Don Quixote khuất sau khu rừng mới quay lại. Nói với chú bé Andres, nào, lại đây con, ta sẽ trả tiền công cho theo đúng lệnh của cái ông hiệp sĩ chuyên đi bênh vực kẻ hèn yếu này. Ngài, ngài theo lệnh của ông hiệp sĩ tốt bụng ấy là rất đúng. Andres nói, tôi xin chúc ông ta sống lâu muôn tuổi. Ông ta quả là một người công minh. Nếu ngài mà không trả tiền tôi, ông ta sẽ trở lại làm đúng như lời đã nói đó. Đúng, đúng thế đấy. Nhưng vì thương con, ta muốn tăng khoản nợ lên để tăng số tiền trả cho con này. Thế rồi, y túm lấy Andres, cột vào cây sồi, đánh cho một trận đen thân và bảo. Nào, ngài Andres, ngài hãy gọi ông hiệp sĩ tới đây xem ông hết bênh vực kẻ hèn yếu ra sao nào. Ta đánh thế, chưa hả đâu, mà còn muốn lột xa bi nữa kia. cuối cùng tên chủ trại cởi trói cho Andres đi gọi Don Quixote tới xét xử. chú bé vừa đi vừa miếu báo bụng bảo dạ sẽ tìm bằng được hiệp sĩ dũng cảm Don Quixote xứ Mancha kể hết sự tình và bắt tên chủ trại phải đền bù gấp bội. thế là hai bên chia tay nhau, kẻ khóc người cười. nói về Don Quixote, sau khi đã làm tròn nghĩa vụ bênh vực kẻ hèn yếu. lấy lầm vô cùng hài lòng thấy sự nghiệp của mình mở đầu một cách tốt đẹp trên đường về làng chàng vừa đi vừa lẩm bẩm Hợi nàng dulcinea xinh đẹp nhất trong số những mỹ nhân nàng có thể tự coi mình là người đàn bà hạnh phúc nhất đời vì đã may mắn có được một thủ hạ là hiệp sĩ dũng cảm và chứng danh don quixote xứ ban cha như mọi người đều biết vừa mới thụ phong hiệp sĩ ngày hôm qua hôm nay Chàng đã trừ bỏ một sự bất công tàn ác nhất đời, ngăn chặn, không cho một kẻ vô nhân đạo vô cớ đánh đập một đứa trẻ bé bỏng. Lúc này, don kiêu tới một ngã tư. Chàng sực nhớ rằng, mỗi khi tới ngã tư, các hiệp sĩ giang hồ đều suy nghĩ xem là nên đi hướng nào. Thế là chàng cũng bắt trước dừng ngựa lại một lát, và sau khi đã suy nghĩ kỹ, chàng thả lỏng cương cho nó muốn đi về hướng nào tùy ý. con Rocinante vẫn theo hướng cũ trở về chuồng. Mới đi được chừng hai dặm, bỗng đâu có một toán người đi tới. Sau này mới biết là những thương xa ở Toledo đi Murcia một tờ lụa. Bọn họ gồm sáu người cưỡi ngựa che dù, theo sau có bốn người hầu cũng cưỡi ngựa và ba người đi bộ dắt lửa Don Quixote bụng bảo dạ, lại có chuyện phiêu lưu gì mới đây? Chàng nhớ lại những đoạn đã đọc trong sách Và thấy có một trường hợp giống hệt như tình hình lúc này Để bắt chước đúng như sách Chàng ngồi lại ngay ngắn trên yên ngựa Nắm chắc ngọn giáo ôm khiên trước ngực Đứng ngang đường chờ đám hiệp sĩ giang hồ tới Trong đầu óc của Don Quixote Đám thương gia này là những nhà hiệp sĩ Đợi cho bọn họ tới gần Don Quixote mới cắt giọng hiên ngang nói Các ngươi đừng hỏng đi đâu Nếu không công nhận trên đời này không có ai xinh đẹp bằng hoàng hậu Tứ Mancha là nàng Dunsenia có 102 ở Toboso. Nghe thế vậy, đám lái buồn dừng ngựa lại. Trước hình thù kỳ dị và lời lẽ lạ lùng của Don Quixote, họ biết ngay là một anh rồ. Tuy nhiên, họ cũng tò mò muốn biết tự thể câu chuyện ra sao. Một người trong bọn họ vốn tinh nghịch và láo lỉnh bèn lên tiếng. Kính thưa hiệp sĩ, bọn chúng tôi không biết mỹ nhân mà ngài vừa nói tới là ai. Xin hãy cho được gặp mặt. Nếu quả nàng xinh đẹp như vậy, chúng tôi vui lòng công nhận ngay theo đúng yêu cầu của ngài. À, nếu để các người gặp mặt thì chẳng qua chỉ là công nhận một sự thật hiển nhiên. Điều quan trọng là, mặc dù không được thấy mặt nàng, các người cũng phải tin, công nhận, khẳng định, cam đoan và bảo vệ sự thật đó. Bằng không... hỡi những kẻ thô bạo và kiêu căng hãy chuẩn bị cùng ta giáp chiến dù là một chọn một theo luật lệ của giới hiệp sĩ hay là tất cả cùng xông vào một lúc theo tục lệ xấu xa của những kẻ như các người ta cũng sẵn sàng nghênh chiến tin tưởng rằng lẽ phải thuộc về ta kính thưa hiệp sĩ anh nhà buôn lại nói nhân danh các vị hoàng tử có mặt tại đây tôi khẩn khoản cầu xin ngài đừng để lương tâm chúng tôi bị cắn dứt vì phải công nhận một điều mà chúng tôi chưa được mắt thấy tai nghe một việc làm có phương hại đến thanh danh của các bà hoàng xứ ankaria và estramadura dám mong ngài hãy cho xem một bức chân dung dù chỉ nhỏ bằng hạt thóc của mỹ nhân được như vậy chúng tôi sẽ yên tâm và ngài cũng được toại nguyện Ngay lúc này đây, chúng tôi cũng đã nhất trí với ngài rồi, và sau khi xem bức chân dung, dù nàng có một mắt trột, một mắt toét, chúng tôi cũng sẽ nói hay nói tốt để vui lòng ngài. Lũ súc sinh! Đồn Kiều Tề đùng đùng nổi giận thét lớn. Mắt nàng chẳng những không toét như lũ bay vừa nói mà trái lại trong như hổ phách. Thân hình nàng cũng chẳng vẹo chẳng gù, mặt thẳng tắp Các người sẽ phải đền tội vì đã dám xúc phạm đến mỹ nhân của ta. Nói rồi, chàng xăm xăm cầm trúc ngọn giáo xông thẳng vào anh nhà buôn nọ với một vẻ cực kỳ hung dữ. May sao, con Rosinante bước hụt ngã lăn cành, nên anh nhà buôn thoát khỏi một đòn chí tử. Chủ con Rosinante cũng ngã lăn mấy vòng dưới đất lúng túng vì giáp khiên đinh thúc ngựa, mũ sát và bộ áo giáp nặng nề. cố đứng dậy nhưng không sao mà đứng được mồm thì vẫn hét to lũ hèn nhát kia chớ có chạy trốn hãy nghe đây Tàng ngã là do con ngựa chứ không phải là tại ta nghe những lời nói trướng tai một anh coi lừa dáng chừng cũng ngang ngạnh không chịu được và muốn cho don quixote một trận y tiến tới rằng lấy ngọn giáo bẻ gãy là mấy đoạn và với một đoạn còn lại cứ nhè don quixote mập quật cho thích tay Mặc dù có áo giáp đỡ đòn, Don Quixote cũng bị nhử tử. Đám lái buồn hò hét bảo anh chàng coi lừa dừng lại. Nhưng anh này càng đánh càng hăng máu. Đoạn giáo này gãy, anh lấy đoạn khác chút hết nỗi giận giữ lên người Don Quixote. Chàng hiệp sĩ nằm chịu đựng trận mưa đòn, mồm thì vẫn không ngớt oán trách đất trời và dọa sẽ cho lũ vô lại để biết tay. Anh coi lừa đánh tới lúc mệt nhoài mới thôi, rồi cả bọn tiếp tục ra đi. Dọc đường còn bàn tán mãi Vì anh chàng bị đòn Còn chơi một mình Don Quixote cố gượng dậy Nhưng khốn nỗi lúc khỏe khoắn còn chẳng ăn ai Huống hồ vừa bị đánh bỏ lê bỏ càng Tuy nhiên Chàng vẫn cho là may mắn lắm Vì các hiệp sĩ giang hồ Thường gặp những điều bất hạnh như vậy Và chăng tất cả Chỉ là tại con ngựa gây ra Có điều đáng buồn là chàng không sao Đứng dậy được Vì mình mẩy đau đớn quá chừng. thấy mình không sao nhúc nhích được, Don Quixote bèn cầu cứu tới bài thuốc thông dụng, tức là nghĩ tới một đoạn nào trong sách vở tương tự với tình trạng hiện tại của chàng. Đầu óc điên rồ đã giúp chàng nhớ ra đoạn nói về hiệp sĩ Van Dovinos với hầu tước de mantua, khi chàng hiệp sĩ này bị hoàng tử Carlotto đánh trọng thương, nằm chơ một mình trên núi. Đây là một chuyện khá phổ biến, trẻ con người lớn ông già bà cả đều biết, và cũng thật như những phép màu của Mahoma. đôn Kiêu Tê thấy tình trạng của mình lúc này giống hệt, thế là với một vẻ lâm ly và bằng một giọng yếu ớt, vừa lăn lộn dưới đất, chàng vừa nhắc lại bản tình ca mà hiệp sĩ van đã đọc lúc bị thương trên núi. Nương tử hỡi, nàng ở nơi nào mà chẳng xót thương nỗi bất hạnh của ta? Phải chăng nàng không biết tới hay nàng đã phụ bạc ta rồi? Cứ như vậy, chàng đọc luôn một mạch không nghỉ, tới câu. hầu tước đêm ban tua cao quý, thúc phụ và ân nhân của tôi. Tình cờ có một bác nông phu người cùng làng đi sai lúa mì về qua đấy, Thế có người nằm sóng xoài giữa đường, bác vội tới hỏi han xem là ai, làm sao mà xen gì thảm thiết như vậy. Don Quixote lại ngỡ là thúc phụ hầu tước đêm ban tua đã tới, bèn tiếp tục kể lể những nỗi bất hạnh của hiệp sĩ Vandovnos, bối tình của hoàng tử Carloto đối với vợ chàng. Y hệt trong sách không sai một chữ. Bác nồng phù chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Bèn lật cái lưỡi chai đã gãy nát và lau chùi mặt mũi đầy bụi của chàng. Lau sạch sẽ, bạc mới nhận ra là Don Quixote và kêu lên. Kìa, ngài Kihana. Đó là tên của Don Quixote khi chàng chưa hóa rồ và chưa từ một nhà quý tộc hiền lành trở thành hiệp sĩ giang hồ. Ai đã khi ra ông nỗi này ạ? Bác Đồng Phu càng hỏi, Don Quixote càng gân cổ đọc tiếp bản tình ca. Bác chỉ còn biết lột áo giáp của chàng xem có vết thương nào không, thì không thấy có máu, mà cũng chẳng có vết tích gì. Bác bèn đỡ chàng dậy và khó nhọc lắm mới đặt được chàng lên lưng con lừa của bác để cho chàng cưỡi được êm ái hơn. Xong xuôi, bác thu nhặt vũ khí, kể cả những mảnh ráo vụn, bỏ tất cả lên lưng con Rosinante. một tay dắt ngựa một tay dắt lừa trở về làng vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói kỳ quặc của don quixote trong khi đó chàng hiệp sĩ của chúng ta bình bẩy đau như dần ngồi không vững trên lưng con lừa thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt làm bác đông phu lại phải hỏi xem đau đớn ra sao chính là lúc ma quỷ lại nhập vào chàng và nhắc chàng nhớ lại những chuyện tương tự với hoàn cảnh hiện tại. Hết chuyện hiệp sĩ Vandovinos, giờ lại đến chuyện anh chàng người Boro, Abin lúc bị tỉnh trường Antiquera là Rodrigo de Naváes bắt giam trong lâu đài. Thành thử, khi thế bác nông phu hỏi thăm, chàng nhắc lại đúng những lời Abin đã đối đáp với Rodrigo de Naváes. trong chuyện nữ thần Diana của Jorge de Montemayor, khiến bác nông phu rủa thầm vì phải nghe những chuyện quá ngớ ngẩn. Thấy Don Quixote hóa rồ, bác vội rào cẳng về làng để khỏi phát điên vì bài diễn thuyết chàng sang đại hải đó. Cuối cùng thì Don Quixote nói, Ngài Don Rodrigo de Navarez, xin thưa với ngài rằng, Harifa xinh đẹp mà tôi vừa kể với ngài, bây giờ là nàng Dulcinea kiều diễm ở làng Toboso. Vì nàng, tôi đã, đang và sẽ lập nên những chiến công hiền hách nhất từ xưa tới nay và mãi mãi về sau. Thôi, thật là tội nợ cho tôi. Bác nồng phủ đáp, xin ngài hãy nhìn lại xem, tôi không phải là Don Rodrigo de Navas, mà cũng chẳng là hầu tước đến Mantua Tôi là Petro Alonso, láng giềng của ngài đây. Còn ngài cũng chẳng phải là Vandolvinos hay Abindaray gì hết, mà là nhà quý tộc Hana đó thôi. Ta biết, ta biết ta là ai chứ. Ta biết rằng không những ta bằng họ, mà còn bằng cả 12 vị đình thần nước Pháp cộng với 9 danh nhân thế giới. Vì tất cả chiến công của những vị này gộp lại hay tách riêng cũng chưa sánh kịp chiến công của ta đâu. Vừa đi vừa nói những chuyện như vậy, hai người về đến làng lúc sầm tối. Bác nông phu không muốn để mọi người trông thấy cảnh tượng thiểu não của nhà quý tộc bị đòn, nên đợi trời tối hẳn mới đưa Don Quixote về nhà. Lúc này trong nhà Don Quixote đang xôn xao Cha sứ và bác phó cạo, hai người bạn thân của chàng đều có mặt. Bà quản gia đang nói với cha sứ. Cụ cử Pero Peris, đó là tên cha sứ, Liệu ông chủ của tôi có gặp tai vạ gì không? Đã ba ngày hôm nay chả thấy bóng ví ông ấy đâu. Cả ngựa, khiên, giáo, lẫn áo giáp cũng đều mất tâm. Khổ thân tôi chưa? Những cuốn sách kiếm hiệp chết tiệt mà ông ấy đọc tối ngày đã làm ông ấy mụ mẫm. Thật đúng như vậy. Cũng đúng như là tôi sinh ra để rồi một ngày kia sẽ chết. Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng có nhiều lúc Tôi nghe thấy ông ấy nói một mình là ông ấy muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, đi khắp thiên hạ tìm kiếm chuyện mạo hiểm. Quỷ sa tăng ơi, quỷ sa tăng bắt những quyển sách ấy đi, chúng đã làm hư hỏng con người tài giỏi nhất xứ ban cha. Cô cháu gái cũng nói xen vào. Bác nicolas ạ, đó là tên bác phó cảo. Nhiều khi cậu cháu đọc thông hai ngày hai đêm những chuyện phiêu lưu khốn kiếp ấy. Sau đó, cậu cháu bỏ sách xuống, vừa lấy thanh gươm đâm chém liên hồi vào tường cho đến khi mệt nhoài. Rồi cậu bảo là đã giết được bốn tên khổng lồ cao như bốn ngọn tháp. Thấy mồ hôi trên người, cậu lại bảo đó là máu do bị kẻ địch chém phải. Xong rồi, cậu bê cả mò nước lạ uống một hơi, bảo đó là nước thần uống vào khỏi hẳn mệt nhọc. Xong bạn Pháp sư nổi tiếng Esquife tặng tất cả. Tất cả chỉ tại cháu thôi. Giá như cháu sớm kể với các bác về tính nết ngông cuồng của cậu cháu để các bác giúp cho, thì đâu đến đông nỗi này. Các bác sẽ đốt hết cái đống sách độc hại đáng quẳng vào lửa kia như những sách tà giáo. Ờ, ta cũng nghĩ như vậy, cha sứ nói. Và nhất định chỉ trong ngày mai, ta sẽ đốt hết đống sách đó, để phòng những kẻ khác đọc phải và bắt trước ông bạn đáng quý của ta. Đôn Kiêu Tê và bác Đông Phu đứng ngoài nghe thấy hết. Lúc này, bác đã hiểu rõ căn bệnh của chàng hiệp sĩ. Bác bèn gọi to. Hãy mở cửa, mở cửa đón hầu tước để mang và hiệp sĩ Vandauvinos bị thương nặng trở về. Và đón cả anh chàng người Moro Abindaraex bị hiệp sĩ dũng cảm Rodrigo de Navarraex, tỉnh trưởng antequera bắt làm tù binh dẫn về đây nữa này. Mọi người trong nhà đổ xô ra. Cha sứ và bác phó cạo nhận ra bạn của mình. Bà quản gia và cô cháu cũng nhận ra ông chủ và ông cậu. Họ ôm chầm lấy chàng. Don Kiêu tê vẫn ngồi trên lưng lừa vì không sao xuống được. Chàng nói, khoan đã, ta bị trọng thương vì lỗi tại con ngựa. Hãy dìu ta vào giường và nếu có thể hãy mời bà Urkhanda tài giỏi tới chữa chạy các vết thương cho ta. Đã bảo mà, bà quản gia nói, đã biết ngay là ông chủ bị que cẳng mà. Thôi, mời ông vào nhà để chúng tôi thuốc thang cho, chẳng cần tới cái mụ ganda gắn điếc ấy đâu. Những quyển sách kiếm hiệp trăm lần đáng nguyền rùa đã đưa ông tới cơ sự này đây. Mọi người dìu Don Quixote lên giường, và sau khi xem xét kỹ họ không thấy có thương tích gì cả. Chàng đáp là chỉ nhức nhối mình mẩy vì do con Rosinante hụt chân. Chàng bị ngã ngựa trong lúc đang đánh nhau với 10 tên khổng lồ hung tợn nhất đời. Đấy, chàng sư nói, lại chuyện khổng lồ rồi. Xin thề là nội nhật trong ngày mai, tôi sẽ đốt sạch bọn chúng. Mọi người xuống vào hỏi han Don Quyote, nhưng chàng trắng buồn trả lời, chỉ đòi ăn và đi ngủ. Hai việc quan trọng nhất đối với chàng lúc này. Trong khi đó, cha xứ hỏi cặn kẽ bác nông phu đã làm thế nào tìm thấy Don Quixote. Bác này thuật lại tỉ mỉ sự việc, kể cả những lời nói kỳ quặc của chàng, khiến cha xứ càng thêm quyết tâm thực hiện ý đồ của mình. Ngày hôm sau, ông dù bác phó cạo Nicholas cùng đến nhà Don Quixote. Khi hai người tới nơi, Don Quixote vẫn còn ngủ. Họ bảo cô cháu gái đưa chìa khóa gian phòng chứa chấp những quyển sách tai hại. Cô này vui vẻ đường ngay, và cả ba người mở cửa vào theo sau là bà quản gia. Trong phòng có hơn một trăm pho sách lớn đóng rất đẹp, và nhiều cuốn khác nhỏ hơn. Bà quản gia vội quay ngoắt ra, rồi một lát sau trở lại với một cống nước thánh và một cái ngủ để rảy, bà nói. Xin cha hãy cầm lấy và rảy khắp phòng để đuổi hết lũ phù thủy nhan nhản trong đống sách, để phòng trúng thù vì bị ta tống cổ khỏi trái đất này. Lời nói chất phát khiến cha xứ phỉ cười. Ông bảo bác phó cạo đưa cho từng quyển để xem là trong đó nói gì. Vì chắc có những quyển không đáng phải hỏa thiêu. ấy chớ, cô cháu gái nói, cha không nên trừ một quyển nào. Vì chúng nó đều làm hại cậu của cháu cả. Tốt hơn hết là quẳng tất cả qua cửa sổ xuống sân rồi chất đống đốt sạch. Hoặc khuôn xuống sân sau đớt cho đỡ khói. Bà quản gia cũng đồng ý thử từ những quyển sách vô tội. nhưng cha xứ còn muốn xem qua những tên sách bang nicolas lấy quyển thứ nhất nhan đề là amadis nước guler gồm bốn tập cha xứ nói có một điều tôi không rõ lắm là tôi nghe nói quyển sách kiếm hiệp này được xuất bản đầu tiên ở tây ban nha từ đó mới sinh sôi nảy nở ra các quyển khác vì nó là tên đầu sỏ của một trường phái nguy hại như vậy Nên thiết tưởng phải vứt ngay vào đống lửa không do dự gì hết. Thưa cha, không phải thế đâu ạ. Bác phó cạo đáp. Tôi thấy nói rằng đây là quyền hay nhất có một không hai trong loại sách kiếm hiệp. Bởi vậy, xin hãy tha tội cho nó. Cũng đúng, chàng sư nói. Và vì lý do đó, hãy cho nó sống. Nào, bác đưa tôi quyền bên cạnh xem sao. Đây là những chuyện oanh liệt của Esplandia. Con đẻ của Amadis nước Ngô Lơ. Quả thật, đứa con này không xứng đáng với những thành tích của cha nó. Đây, bà quản gia, hãy cầm lấy và mở cửa sổ vứt ra sân đi. Nó sẽ là quyền đầu tiên bị đốt. Bà quản gia khoái chí đỡ ngay lấy. Và thế là anh chàng Esplandian bị quẳng luôn ra sân trở thiêu. Ta làm tiếp đi, cha sư nói. Đây là Amadis nước Hy Lạp Và hình như cả cái đống ở phía bên này cũng đều thuộc dòng họ Amadis thì phải ạ. Vật, vật tất ra sân Đốt bà Hoàng cha, Đốt đi. Đốt anh chăn cờ Darinan đi. Với những bài ca mục đồng của chàng cùng những câu văn kỳ quặc và khó hiểu của tác giả đi. Dù phải đốt cả ông thân sinh ra tôi một khi ông cụ cũng đi làm cái nghề hiệp sĩ giang hồ này. Dạ, tôi tán thành ạ. Bác Phó cạo nói. Cháu, cháu cũng vậy. Cô cháu gái hùa theo. Thế thì đưa cả đây cho tôi khuân xuống sân sau. Bà quản gia lên tiếng. Sách nhiều quá đi. Đi cầu thang sợ lâu. Bà quản gia bèn ném tất cả qua cửa sổ. Này, quyển gì to thế kia? Cha sứ hỏi. Đó là Don Olivante de Laura. Người viết quyển này đồng thời là tác giả cuốn vườn hoa. Cha sứ nói. Thực ra thì cũng khó đánh giá quyền nào viết đúng sự thật hơn, hay nói cho đúng quyền nào ít bịa đặt hơn. Chỉ biết rằng quyền này phải quẳng ra sân vì sự vô lý của nó. Dạ đây, đây là Frosimante de Icania. À, ngài Frosimante đó à? Bởi ngài mau mau ra sân, mặc dù ngài sinh ra trong hoàn cảnh khác thường, Và có những chuyện phiêu lưu nổi tiếng. Văn chương của ngài cứng nhắc và khô khan lắm. Chỉ đáng đốt đi thôi. Bà quản gia cũng lên giọng. Hãy vứt nó ra sân cùng quyền này nữa. Thưa ngài, tôi tôi rất vui lòng. Bà quản gia vừa đáp vừa phấn khởi chấp hành lệnh của cha sư. Đây là hiệp sĩ Platis. Quyền này cũ lắm và không có một lý do nào được miễn tội cả. hãy cho nó theo gót những quyển kia không được biện bạch gì hết tới một quyển khác nhan đề hiệp sĩ thánh giá với một cái tên tôn nghiêm như vậy cha sứ nói cuốn này đáng được tha tội dốt nát như ta thường nói đằng sau cây thánh giá có con quỷ thôi đốt đi đốt ngay đi bác phó cạo lại lấy một cuốn khác đây là tấm gương của giới hiệp sĩ Tôi biết rồi, cha sứ nói. Trong này có ngài Reynaldo de Montalban cùng bạn hữu của ngài. Một lũ ăn cắp. Lại có cả 12 vị đình thần nước Pháp và sử ra chính cống Turpin. Theo tôi, chỉ nên bắt nó đi đầy trung thân vì nó có đóng góp vào sáng tác của nhà văn hào Matteo Bujado và của thi sĩ Ludovico Ariosto. Riêng về thi sĩ này, nếu tôi tìm thấy ở đây những tác phẩm bằng tiếng ngoại quốc tôi tôi sẽ không tha nhưng nếu bằng tiếng mẹ đẻ thì tôi xin đội ngay lên đầu tôi có bằng tiếng ý đại lợi bác phó cạo nói nhưng tôi chẳng hiểu gì hết càng may có một ngài đại úy đã dịch nó ra tiếng tây ban nha nhưng chẳng ra gì làm mất cả giá trị cuốn sách nhiều người thích dịch thơ Nhưng dù cho họ thận trọng và tài giỏi đến mấy, cũng không có được những bản dịch hay như là nguyên bản. Theo ý tôi, đối với quyển này cũng như những quyển khác viết về nước Pháp, chỉ có cách xếp tất cả vào một cái hố khô giáo cho tới khi tìm ra được một biện pháp giải quyết. Tuy nhiên, nếu tôi vớ được cuốn Bernardo del Caprio, chắc nó quanh quẩn đâu đây? và cuốn Ronnevais, tôi sẽ đưa ngay cho bà quản gia quăng vào lửa không một chút do dự.